các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. t h v à miệng người đàn ông kia, thầy bắt quyết l ầ m nhầm đọc chú, xuất. cái túi vàng bỗng phồng lên như có vật gì mới chui, tưởng miệng ra rồi rớt vào trong túi vậy. người kia nằm vật ra đất, xiêu dưới đất. các ông các bà mau đưa chú ấy ngồi lên, lấy dầu thoa hai bên mang tai, rồi ấn vào giữa mũi và miệng cho chú ấy t ỉ n h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 cái đó là trái đạo cũng như vi phạm lời thề ngày xưa khi nhập môn. chị c ó lòng thì tôi xin chỉ nhận lời cảm ơn từ chị. người đàn bà kia chắp tay vái lạy thầy lĩnh. chập sau thì chồng bà cũng tỉnh lại. lúc đầu ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì. nhưng sau khi nghe vợ kể, ông lại lật đật cúi g ặ p người mà quỳ lại. tôi tôi cảm tạ cái ơn của thầy lắm. t h y muốn tôi làm gì tôi cũng làm <cười> ông anh đừng khách sáo đó là trách nhiệm của người hành đạo như tôi thầy lĩnh vừa nói vừa đỡ người đàn ông kia dậy sẵn đây tôi cũng muốn nói không nên phóng ế tùy tiện những nơi có m à đất cao hoặc gò mà thì nên cẩn thận tránh động đến người đã khuất kèo lại rước họa vào thân mấy người ở đó vâng vâng dạ dạ rồi kéo nhau đi về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 đó là một cô gái tuổi tầm hai mươi mấy, cô ta mặc một cái áo sườn sám màu tía, cổ đeo một cái vòng vàng lấp lánh. nhìn qua thì đã biết cô này nếu không phải tiểu thư c u â nhà giàu thì cũng là phu nhân của một đại gia nào đó. t r ư n c câu nói có phần ngập ngừng của cô gái, thầy l i n h lên tiếng chào cô, cô có chuyện chi cần hỏi? Dạ, ông anh biết làm bùa phải không ạ? tôi tôi có chuyện muốn nhờ ông anh <cười> tôi chỉ là người làm nghề bắt mạch bốc thuốc bùa ngải chỉ biết ít thôi chỉ biết chút ít có chuyện chi cô cứ nói nếu giúp được thì tôi sẽ sẵn sàng giúp cho thầy lĩnh tươi cười nói cô gái kia liền đi vô trong sạp của thầy lĩnh khẽ dúi vào thầy một giấc bạc rồi nói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 thầy lĩnh lúc này mặt mũi đã đỏ bừng bừng ông nghĩ chắc lại là mấy cô muốn chuột bùa chuột ngải về để thư ế m tình địch đây mà mà loại đàn bà này thì hiểm độc vô cùng đúng thật là lòng dạ của đàn bà cô gái kia nghe thầy lĩnh quát giật mình rụt tay lại cô ta cúi gằm mặt xuống n h é t bội sắp tiền vào trong túi rồi quay trở ra dáng đ i ệ u coi có vẻ thất vọng lắm đi được vài bước thì thầy lĩnh ở sau lưng nói vọng ra: ác giả ác báo, tôi khuyên cô đừng làm gì, nên nghĩ lại đi. Cô ta vẫn bước đi như không hề nghe thấy tiếng gì. Cô lên lại chiếc xe kéo rồi đi mất hút. Mấy hôm sau thì thầy lĩnh đi làm lễ bốc mộ cho một gia đình ở làng bên. Khi về được ít đồ ăn, gia chủ biếu.